Câu chuyện cuối cùng, cuộc đối thoại về tình yêu và sự nghiệp. Bạn đọc thân mến, với 12 câu chuyện trong cuốn sách này, hẳn bạn đọc đã có những cảm nhận nhất định về quan niệm sống, những tâm huyết với sự nghiệp quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Để giúp bạn đọc hiểu thêm hơn về những ý suy về tình yêu, sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, chúng tôi xin mời bạn theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây được thực hiện một tháng Trước ngày sinh nhật lần thứ 90 của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, trong cuốn sách này ở câu chuyện làm chủ bản thân, giáo sư có chia sẻ về quan niệm tình yêu của mình là chưa bao giờ tôi si và mê trong tình ái, tôi cũng không bao giờ ghen, chưa bao giờ tình yêu của tôi vượt ra ngoài lý trí. Tôi lập gia đình cũng vì lý trí, vẫn nghe đề nghị của cô tôi để các con trai nối dõi họ Trần. Vậy giáo sư có bao giờ e ngại rằng Quan niệm tình yêu ấy Có thể sẽ làm một số bạn trẻ nghĩ rằng Đó chưa phải là sống tròn vẹn với tình yêu Đúng Đúng là có một số bạn trẻ nói với tôi Rằng trong tình yêu Khi lý trí luôn làm chủ Thì chưa gọi là yêu thật sự Thật ra Tôi không bao giờ e ngại Hay hối hận Khi lựa chọn cách yêu đó quan điểm sống của tôi từ trước đến nay là luôn để lý trí kiểm soát không chỉ trong tình yêu mà trong tất cả mọi việc. Tôi biết cách yêu như vậy là chưa trọn vẹn với tình yêu. Chứ nếu trọn vẹn với tình yêu mà mất cả lý trí đi đến sai lầm, để rồi phải hối hận thì tôi không muốn. Tôi thấy trong cuộc đời không ai là hoàn thiện. Khi ta si mê thì hay lầm theo bản năng mà tôi không muốn để bản năng lấn át lý trí, vì luôn cố gắng làm chủ bản thân để không bị lạc vào mê hồn trận. Thí dụ như tôi thích uống rượu, nhưng không bao giờ để mình say quằn sẵn sàng ngừng uống rượu nếu tôi biết điều đó có hại cho sức khỏe của tôi. Tôi thích ăn ngon, nhưng không bao giờ để cho mình trúng thực. Tôi là người nóng tính, tìm tu học cách kiểm soát bản thân để từ đó đỡ ăn năn hối hận. Như vậy, chưa bao giờ trong đời dấu sư Si Me trong tình yêu cũng có một đôi lần nhưng chỉ kéo dài trong một vài tháng. Và tôi vẫn tìm lý lẽ để tôi có thể trọn trong tình yêu. Sau một thời gian, tôi suy nghĩ và thấy rằng niềm vui trong chốc lát không thể đổi được cái buồn vì sao trong mình và cho bao nhiêu người khác nên tôi quyết định chấm dứt tình cảm đó. Giáo sư yêu bằng lý trí, còn những người phụ nữ của giáo sư thì họ yêu bằng lý trí hay trái tim ạ? Tôi thấy đa số họ yêu bằng trái tim, không có lý trí. Nếu tôi không vững tâm, tôi sẽ bị tình yêu say mê ấy kéo vào chỗ mất lý trí. Nhờ vậy mà đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì một tình yêu nào hay bị chấm dứt một tình yêu nào. Tất cả mọi chuyện tôi đều có suy nghĩ kỹ. Mục đích trên đời của tôi không phải là tình yêu đôi lứa. Tôi chỉ yêu một chuyện là âm nhạc. Nhưng ngay cả yêu âm nhạc tôi cũng có lý trí. Thí dụ như khi nghe nhạc Ấn Độ, tôi thấy rất kích thú vì có rất nhiều chương hay. Nhưng không vì thế mà tôi quên đó là âm nhạc của người, không bỏ âm nhạc Việt Nam để đi theo âm nhạc Ấn Độ. Vì vậy, tôi nghe bao nhiêu nhạc hay mà chỉ muốn tìm cái hay trong đó để làm giàu cho âm nhạc Việt Nam chứ không phải để thay thế cho âm nhạc Việt Nam. Các bao giờ giáo sư nghĩ rằng khi mình dùng tình yêu lý trí để đối lại những tình yêu bằng trái tim thì những người phụ nữ của giáo sư sẽ đau lòng? Tôi nghĩ rằng họ không đau lòng mà chỉ có thể là không thỏa mãn và thất vọng. Giống như những người yêu say mê bằng trái tim, khi tôi nói chuyện theo lý trí, chỉ cho họ thấy rằng nếu tình cảm tiếp diễn thì người đó có thể thỏa mãn nhưng mà gia đình có thể không bằng lòng và cả xã hội không tán đồng thì họ giật mình thức tỉnh và hễ ra đâu là điều phái. Nhiều lần họ quyết định đi theo con đường tôi dập ra. Nhiều người phụ nữ đến với tôi bằng tình yêu của trái tim, nhưng thật ra họ vẫn có lý trí khi con người khơi ra cho họ. Tôi đã cảm hóa được nhiều người như vậy. Thưa yêu sư, nhưng sự đổ vỡ nào cũng để lại vết thương lòng. Có đau lòng nhưng không đau lòng lắm. Vì chúng tôi chia tay rồi nhưng vẫn xem nhau như bạn bè. Nguyên tắc của tôi từ trước đến nay là không bao giờ để cho nỗi buồn xâm lấn tôi quá 5 phút. Tôi sẽ làm việc để quên buồn. Sâm công việc rồi thì có thể tôi buồn lại 5 phút nữa. Mình là con người chứ không phải vật vô tri vô giác nên không thể không buồn nhưng không thể để cái buồn chi phối đến tê liệt mà mất cả tinh thần làm việc. Phần nhiều tôi lấy công việc để chi phối cái buồn. Một cách khác để tôi vượt qua nỗi buồn là đờn thay vì than mừng tiếng nói, tôi than bằng tiếng đờn. Tôi cũng trút nỗi buồn vào thơ. Đờn và thơ giúp tôi vơi nhẹ nỗi lòng. Vậy theo giáo sư, thế nào là một tình yêu đôi lứa đích thực? Tôi yêu cũng rất say mê nhưng không yêu điên, yêu dại, không yêu đến quên tất cả. Tình yêu của tôi có sự kiểm tra của lý trí. Vì vậy, đó là tình yêu sáng suốt, đức thực trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết có thể tình yêu ấy chưa phải là tình yêu trọn vẹn, đức thực trong suy nghĩ của một số bạn trẻ. Thưa giáo sư, những yếu tố nào đã đắp xây nên quan niệm sống Luôn để lý trí làm chủ của giáo sư à Yếu tố thứ nhất là Giáo dục của gia đình Cô ba của tôi luôn dặn tôi rằng Có việc gì cũng cần xem xét cẩn trọng Đừng để có những phản ứng ra ngoài sự kiểm soát của lý trí Cô cũng dặn khi thương yêu ai Thì hãy chân thật Nhưng không si mê Người khác khi đã yêu thì thường xem Trái ấu cũng tròn Nếu biết tôi thì người tôi yêu mà lầm sai thì tôi biết đó là sai. Tình yêu không thể làm tôi không nhìn thấy bộ mặt chân thật của con người và cuộc đời. Yêu tôi thứ nhì là tôi chịu ảnh hưởng với quan điểm trung dung của đức Khổng Tử, tức không có gì quá sức hay thái. Trong âm nhạc Khổng Tử nói ai như bất thương, lạc như bất dâm tức là buồn nhưng không để bi lụy, vui không để mất cả lễ độ và ngoài đời thì cũng vậy. Tôi không bao giờ vui đến mức thái quá mà kết quả ra sao thì ra, cũng không bao giờ để cái buồn xâm nhập sâu vào trong tim đến mức làm mình tê liệt. Đó là quan điểm sống mà tôi đã chọn nên không bao giờ rơi phần dằn tiếc nuối. Thưa giáo sư Người tần lý tưởng của giáo sư là người như thế nào ạ? Đó là cái người biết thương tôi vì tôi chứ không thương tôi vì người đó. Tức là biết trong lúc tôi say mê nghiên cứu thì để tôi bình yên và giúp đỡ công việc của tôi. Thứ nhì là một người không ghen. Bởi tôi là người không ghen nên tôi không thích ai ghen. Phần nhiều những người phụ nữ yêu tôi đều có tính ghen. Thí dụ như khi khăng dạ bày tỏ tình cảm với tôi, ôm tôi, tôi đáp lại bằng cái ôm. Đó là một phép lịch sự là tình đáp lại tình. Ghen vì điều đó thì tôi cho rằng quá hẹp hòi. Còn người ghen mà nói ra thì tôi có khi né người đó. Và khi có khăng dạ nào vụn nhạc quá thì tôi làm cho bớt nồng nàng để cho người đó thấy tôi có sự cố gắng nhưng thật sự trong bụng tôi vẫn không được vui. Không phải vì ôm ai đó hay là hôn ai đó là tôi không thương người của tôi. Người tình lý tưởng của tôi là con người thông cảm với cái tôi ưa. Tôi làm thơ thì người đó phải biết sướng họa thơ với tôi. Tôi biết đàn thì người đó phải biết ca và biết thưởng thức tiếng đàn của tôi. Nếu người đó có thể hòa đờn cùng tôi thì quá tuyệt vời ngoài ra dù đâu phải nấu ăn ngon, mày da khéo tôi không đặt cái đẹp lên hết thấy những ít chất phải dễ coi. Mà tôi thích cái duyên hơn cái đẹp. Cái duyên lầm trong mình mến, mình muốn gần đó là cái quý của người phụ nữ. Tôi có một chút đặc lạc là gương mặt, người tình của tôi không đẹp cũng không sao nhưng bàn tay, bàn chân mà xấu quá thì không được. Tự nhiên từ nhỏ đến giờ tôi thích nhìn bàn tay, bàn chân đẹp. Thí dụ khi nhớ về bạn bè của mình, tôi nhớ người đó và nhớ bàn tay, bàn chân của người đó. Thế người nào có bàn tay, bàn chân đẹp thì tự nhiên tôi thấy thương, thấy thích thích, thích muốn nói chuyện với người đó. Bàn tay đờn, nấu ăn, âu yếm, vuốt ve, mai giá, bàn tay rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi. Cục bàn chân thì giăng với những bước đi uyển chuyển. Nhưng người tôi thương quá mà có bàn chân méo mó thì vì tình thương tôi có thể bỏ qua nhưng sẽ đằng nén người đó mang nỗi tất để dấu bàn chân xấu đó. Thưa giáo sư, yêu ăn là một phần của tình yêu, một biểu hiện rất quen thuộc của phụ nữ khi yêu. Giáo sư không thông cảm với điều này sao? Tôi thông cảm. Nhưng khi người phụ nữ nào đến với tôi, tôi cũng nói trước là tôi không ganh Vì tôi không thích người ghen. Những người tôi thương thường rất đẹp và giỏi. Thiên hạ cũng thường bày tỏ tình cảm với người ấy. Điều này không làm cho tôi ghen mà tôi còn hãnh diện, còn vui vì thiên hạ muốn được một chút tình thương của người đó, còn tôi có trọn vẹn tình thương của người đó. Vậy giáo sư đã tìm được người tình lý tưởng của mình trong đời thực chưa ạ? Tôi biết là tìm được một người phụ nữ lý tưởng như vậy rất khó trong đời có thể tôi đã tìm được. Nếu được sống với nhau thì thật tuyệt vời. Nhưng hoặc vì bệnh tật làm người đó sớm từ gia cõi đời, hoặc người đó có nhiều việc phải làm cho gia đình, xã hội nên không đến với tôi được. Tôi cũng thấy vì muốn có người đẹp ở bên mình mà làm cho người ấy không làm được những việc lớn hơn cho nhiều người. Tôi phải bấm môi chia tay, nhường người đó cho gia đình sao hội chia tay rồi nhưng tôi vẫn còn thương người đó rất nhiều. Nhưng mà sau đó tình thương chuyển thành tình bạn sâu sắc, đậm đà vững chắc hơn. Sắp bước sang tuổi 90 nhưng giáo sư không có một bàn tay phụ nữ chăm sóc. Giáo sư có bao giờ nghĩ về điều này không ạ? Khi đi dự đám cưới người ta đi có đôi, tôi đi một mình và thấy hơi cô đơn. Có những người bạn hiểu cảm giác này của tôi. Có một anh bạn mời tôi đi dự đám cưới vàng. Sau khi hai vợ chồng nhận lời chúc mừng của khách, anh bạn bảo người vợ của mình đến ngồi bên cạnh tôi, trò chuyện và săn sóc tôi. Điều đó làm tôi cảm động vô cùng. Bây giờ tôi không còn mơ ước có một bàn tay phụ nữ săn sóc. Vì tôi biết có nhiều nguyên nhân làm điều ấy không thể thực hiện nhau thực tế có những người muốn đến với tôi. Tôi hiểu rằng bây giờ có một người đến với mình mà không ghi sáu trọng trong gia đình là điều không dễ. Bu lại, tôi có những người giúp việc tử tế, có những học trò chăm lo cho tôi, giúp đỡ tôi trong mọi chuyện. Tôi thấy trời đất không cho tôi một người mà cho tôi nhiều người. Như vậy là đủ để đổi lấy cái tình rôi lửa. Các bao giờ giáo sư thấy mình vì sự nghiệp mà quên mất hạnh phúc cá nhân không ạ? Với tôi, sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân đi đôi. Vì thành công trong sự nghiệp đã là hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy rất đậm đà. Không thua gì hạnh phúc có người yêu ở bên âm nhạc là một người tình không bao giờ phản bội tôi. Lúc nào cũng có thể ở bên tôi, chia sẻ buồn vui với tôi. Để từ đó tôi thương đất nước con người Việt Nam. Khi thành công trong âm nhạc thì tôi đã thấy mình hạnh phúc trong đời. Có người phụ nữ đã hỏi tôi rằng: "Mở trái tim anh ra thì thấy gì trong đó?" Tôi không nói vui rằng: "Mở trái tim anh ra thì có hình ảnh của em." Mà tôi trả lời chân thật rằng, mỗi trái tim anh ra thì có hai chữ âm nhạc và hai chữ Việt Nam. Người đó nghe vậy nhưng không buồn, vì người đó biết tôi thích làm gì, lý thủ của tôi là gì. Tôi không nói dối, vì người nghe nhận thức được đó là lời nói dối, thì sẽ không còn tôn trọng tôi nữa. Một người đã viết cho tôi một bài thơ về tôi. Một phút yêu nhau có thể lưu sầu vãng kiếp. Bao hồng nhan tri kỷ thoáng mây bay. Nhạc tràn thơ là tình yêu thấm thiết riêng quê hương chiếm trọn trái tim này. Mà tôi có hòa dượn bài. Thật không ngờ đã lưu sầu vãng kiếp. Cánh chim bằng chưa mỏi vẫn còn bay. Vì quê hương quê tình yêu thấm thiết. Cảm ơn người thấy rõ trái tim này. Hạnh phúc cá nhân trong suy nghĩ của nhiều người có hình ảnh của gia đình, vợ con. Đến bây giờ tôi vẫn thấy rằng tôi không hoàn toàn hạnh phúc trong đời sống gia đình. Nhưng so với một số người tôi thấy mình vẫn hạnh phúc. Thí dụ như tôi và mẹ mấy đứa con của tôi Dù chia tay nhưng vẫn xem nhau như hai người bạn thân, mỗi lần gặp nhau là vui. Tôi có con trai Trần Quang Hải đi theo con đường nghiên cứu âm nhạc, như vậy là quý quá rồi. Các con trai con gái đều thương tôi theo cách của các con. Con mình mà thương mình là hạnh phúc. Các dâu rể của tôi cũng đều hiền hậu và thương yêu tôi. Tôi chỉ tiếc là tôi không thể ở bên cạnh các con nhiều Để nhìn thấy sự trưởng thành của con Thí dụ như tôi gặp con gái Thủy Ngọc rần đầu Là khi con đã 19 tuổi Lâu lâu nhớ lại điều này Tôi buồn và cố gắng thương yêu con nhiều hơn Để bù đắp lại Giáo sư xem âm nhạc là người tình lớn nhất Vậy có bao giờ giáo sư hối hận vì điều đó? Không bao giờ tôi hối hận Vì chưa bao giờ âm nhạc làm tôi khổ. Nếu nói về sự nghiệp âm nhạc mà tôi không chu toàn vai trò làm chồng, làm cha thì tôi thấy rằng có biết bao nhiêu người vì lý tưởng mà bỏ nhà đi làm chính trị, đem lại độc lập cho dân tộc thì vợ ở nhà phải hiểu và lo cho con. Nếu vợ không làm được điều đó thì chưa làm tròn vai trò làm mẹ, làm vợ. Nếu tôi sai gia đình đi vui chơi thì tôi ân hận. Nhưng tôi sai gia đình vì sự nghiệp thì tôi không ân hận. Tôi nghĩ rằng đó là cái giá mình phải trả. Nhưng tôi đã cố gắng thực hiện phận sự với gia đình trong điều kiện khả năng của mình. Trong thời gian ưa pháp dù tôi không có tiền nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng gửi tiền về cho gia đình. Mua các món đồ chơi cho các con. Thu âm vào đĩa để nói chuyện với con, hát cho con nghe hai ba bài hát. Đó là tối đa những gì tôi có thể làm. Nhưng tôi vì phận sự làm cha mà bỏ mất nhiều nhiệm vụ với xã hội thì chừng đó cái tiếc vì không thể giúp cho xã hội còn hơn cái tiếc đã không làm tròn phận sự làm cha. Giáo sư đã nói về sự đánh đổi, về cái giá phải trả khi toàn tâm toàn ý với sự nghiệp âm nhạc. Giáo sư có thấy đó là cái giá quá đắt không ạ? Tôi không thấy đó là giá đắt. Vì tôi xây dựng được sự nghiệp âm nhạc và khi trở về gia đình thì các con tôi đều ngoan, đều thương yêu, kính trọng tôi. Ngược lại nếu con hư thì chắc tôi sẽ ân hận lắm. Tôi thấy sự đánh đổi đó chỉ làm tôi thiệt thoại một phần ít Nhưng tôi làm được nhiều điều Tôi cho rằng như vậy thì đáng đánh đổi Liệu có một sai lầm nào trong đời làm giáo sư dây dứt đến tận bây giờ? Đó là khi cô ba tôi bị bệnh lao Muốn gặp con trai của tôi là Trần Quang Hải Một lần trước khi ra đi mãi mãi Nhưng tôi đành phải trì quán vì tôi quyết định Không thể vì tôi muốn làm tròn chữ hiếu Mà làm ảnh hưởng đến tương lai của vợ và con tôi Cô ba ra đi mà chưa một lần gặp được cháu Hải Tôi thất hiếu với cô chỗ đó Nhưng đổi lại tôi đã dựng nên hai cuộc đời rất tốt Các bạn có thể đọc được câu chuyện này Ở chuyện cố gắng ứng đối trọn vẹn với người trong cuốn sách này Ở tuổi 90 Ở tuổi 90 Giáo sư, luyến tiếc nhất điều gì chưa làm được? Tôi không luyến tiếc nhưng buồn. Vì đã đem hết sức tìm đủ cách nhưng vẫn chưa đưa được âm nhạc dân tộc vào học đường. Tôi nghĩ là tôi có phương pháp dạy âm nhạc dân tộc cho trẻ em được rất nhiều người hoan nghênh nhưng chưa thể phổ biến rộng rãi thì điều đó vượt quá tầm tay của tôi. Cũng như vậy, Mục tâm nguyện lớn nhất của tôi là đem âm nhạc dân tộc vào học đường. Âm nhạc dân tộc có vị trí xứng đáng trong trường nhạc. Người làm âm nhạc có thể sống với âm nhạc được, xã hội tôn trọng nhiều hơn nữa. Tôi cũng cố gắng làm cho nhiều người, nhất là những người có thẩm quyền hiểu được sự ích lợi của phương pháp sư phạm tôi đề nghị để dạy âm nhạc dân tộc cho trẻ em. Với những bạn trẻ chưa yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam, Giáo sư muốn nói điều gì với họ ạ? Vì hoàn cảnh mà thanh niên quay lên với âm nhạc truyền thống Hào hứng chào đón nhạc của người Lối không phải tại thanh niên Mà là lối tại xã hội Cụ thể là chính sách về âm nhạc truyền thống Chưa được chặt chẽ Để có thể giữ con người không giọng ngoại âm nhạc Không đưa âm nhạc vào học đường Thì con trẻ không thể tiếp cận được Cái nhiều bậc cha mẹ cũng vì bận rộn mưu sinh mà quên giáo dục con em nhạc dân tộc. Nhiều người say mê với hình thức bên ngoài mà quên mất nội dung bên trong. Vì vậy mà sẵn sàng bỏ tiền đi xem các ca sĩ nước ngoài hát dù không hiểu tiếng của họ mà chỉ vì ca sĩ đẹp trai. Trong khi đó có người có giấy đi xem âm nhạc dân tộc miễn phí cũng không đi. Trong các cuộc nói chuyện về âm nhạc, tôi luôn nhấn mạnh rằng nước Việt Nam là nước độc lập. Âm nhạc Việt Nam là âm nhạc độc lập, là chủ nhà. Chúng ta có thể mở cửa đón âm nhạc nước ngoài, nhưng đó chỉ là những vị khách. Khách thì phải ở phòng khách. Khách tới nhà chơi vài bữa rồi về, chứ không phải ở nhà mình luôn dàng ngồi cả vào bàn thờ của ông bà tổ tiên đi thanh niên quỳ lại. Đó là điều không thể được. Mình phải rạch ròi vị trí chủ và khách. Khi bị tôm trọng âm nhạc của người, quay thường âm nhạc của mình thì cũng giống như đẩy bàn thờ ông bà ra ngoài rồi quỳ lại đem người nhạc nước ngoài vào nước ta. Các bạn cứ chơi âm nhạc của người nhưng đừng quên âm nhạc Việt Nam Tôi là người có thể biểu diễn âm nhạc nước ngoài rất hay, nhưng tôi luôn nhớ rằng đó chỉ là một trò chơi, không mang lại ích lợi gì cho âm nhạc Việt Nam. Âm nhạc Việt Nam mới là ngai phục mà tôi phụng sự. Bạn hãy nghĩ rằng âm nhạc Việt Nam như cơm chúng ta ăn, không cơm chúng ta đói, như nước chúng ta uống, không nước chúng ta khát. Thỉnh thoảng chúng ta cũng thích ăn bún bên mì ớt trong ngôn miệng uống rượu cho vui nhưng mà có ai có thể lấy ớt thay cơm mà lấy rượu thay nước. Nếu bạn xem âm nhạc dân tộc cần thiết với cơm ăn nước uống thì bạn sẽ có thái độ trân trọng hơn với âm nhạc Việt Nam. Từ trân trọng bạn sẽ đi đến chỗ tìm hiểu, hiểu rồi sẽ thương, sẽ yêu, sẽ quý âm nhạc Việt Nam. Với những bạn trẻ đã lựa chọn âm nhạc truyền thống Việt Nam làm sự nghiệp, giáo sư có điều gì muốn nhắn nhủ với họ? Đã chọn con đường này thì phải sống như người đi tu, tức là phải hy sinh tất cả, sống vừa đủ, không sung sướng, không cần nhất định phải ăn ngon mặc đẹp. Thật không dễ để có được những người như thế. Chọn lựa âm nhạc truyền thống làm sự nghiệp là một chọn lựa khó khăn. Khi thấy cuộc sống của mình không bằng người ta thì cũng đừng so sánh mà buồn mà tối. Nếu còn đủ ăn đủ mặc thì hãy cho đó là đầy đủ và sống cho âm nhạc. Các bạn đừng nga lòng, đừng bị lôi kéo bởi những cái hào nhoáng bên ngoài. Chặng đường các bạn đã chọn sẽ có nhiều bão tố. Các bạn hãy cố gắng lèo lái để đi tới thành công. Giáo sư từng tâm sự rằng Một trong những lo lắng của giáo sư là về thế hệ tiếp nối giáo sư, truyền lửa yêu âm nhạc cho bạn trẻ. Trong bối cảnh hiện nay, giáo sư có lạc quan hơn về điều này không ạ? Tôi biết rằng không thể có một người truyền lửa như tôi. Vì trời sinh tôi ra trong một gia đình âm nhạc, được thai giáo bằng âm nhạc. Tôi say mê với âm nhạc. Trong lúc khó khăn, âm nhạc giúp tôi mưu sinh âm nhạc mang lại cho tôi niềm dữ. Đi khắp năm châu bốn biển để biểu diễn. Những người tiếp tục hành trình quảng bá âm nhạc dân tộc của tôi là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Quang ở miền Nam và em Phạm Thị Huệ ở miền Bắc. Bên cạnh đó còn nhiều hỗ trợ khác. Tôi rất lạc quan khi nhìn vào thế hệ này nhưng cũng lo vì đội ngũ này chưa hơn một chục người. Nhưng tôi nghĩ lại Khi thế hệ này vững chắc Thì sẽ thu hút thêm nhiều người nữa Để tiếp tục hành trình này Quý thời gian của tôi còn rất ít Tôi tiết kiệm từng phút Để có thể làm được những việc có ích cho âm nhạc Văn hóa Việt Nam Tuổi già sức yếu Tôi vẫn ráng tham dự những buổi nói chuyện Về âm nhạc truyền thống Việt Nam Một mặt tôi bảo trọng sức khỏe Một mặt đem hết sức mình để cống hiến cho âm nhạc dân ca Việt Nam đến phút cuối cùng. Giáo sư nghĩ rằng trong 50 năm hay 100 năm nữa khi nhắc đến tên Trần Văn Khê thì người ta sẽ nghĩ về điều gì ạ? Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ nghĩ tôi là một người lá lùng. Dĩ ít có ai từ sống đến yêu đến ăn uống mà không hề nghĩ cho bản thân mà chỉ nghĩ cho âm nhạc Việt Nam và dành cả cuộc đời để giới thiệu âm nhạc sâu trong dân và rộng khắp năm châu. Mọi người cũng có thể nghĩ rằng tôi là một người rất may mắn vì sinh trong gia đình âm nhạc, trời phú cho nhiều khả năng đàn được, hát được, nói thuyết phục, hình dáng bên ngoài phù hợp với việc đứng nói chuyện trước mọi người. Hãy mọi người cũng có thể nghĩ rằng tôi là cái đại thụ với sức phi thường che chắn cho âm nhạc Việt Nam để âm nhạc Việt Nam không bị gió cuốn, không bị nước biển kéo đi. Nhưng thật ra tôi chỉ là người bình thường với tình yêu vô biên dành cho âm nhạc dân tộc Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê vì cuộc trò chuyện thú vị này. Kính chúc giáo sư có thật nhiều sức khỏe. Cuộc phỏng vấn do nhà báo Đào Trung Uyên thực hiện.